Tôi xin nghỉ vài ngày rồi lại đi dậy lại. Mẹ anh những ngày đó thì nằm lì trong phòng. Gia đình tôi ảm đạm u buồn. 10 ngày sau tôi đi tái khám. Bác sĩ bảo với cả nhà tôi. Cô ấy yếu lắm, tử cung mỏng nữa. Nên sau khi não hút thai, có khi cô ấy không thể mang thai được nữa. Trời đất ơi! Mẹ anh khóc nức lên.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 Gầm tờ giấy siêu âm, tay bà run run rồi bà nghe giọng, nghẹn ngào, nói với tôi. Có thai, nhà mình có cháu. Tốt rồi, tốt rồi, tất cả ổn rồi. Bố anh đỡ mẹ ngồi dậy, ông đưa tay lau vội dòng nước mắt. Mẹ anh quỷ xuống chân tôi. Mẹ xin lỗi, mẹ làm khổ con rồi, mẹ đúng không ra gì. Tôi cũng quỷ xuống ôm lấy bà mà khóc. Mẹ...